Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có phải như ai kia ăn ở thất đức quá Nên bây giờ mới bị quả báo như vậy Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao Thằng Đinh nó về bắt mụ lành đi rồi đấy Nghe đến đây Thì cả chục bà khác cũng vây lấy bà ta mà hỏi rõ Ôi, thế bà biết chuyện gì thế Nói ra cho bọn tôi biết với Ông Hổ cũng lớn dặng hỏi lại Bà nói gì đấy Ai làm gì mà thất đức hả Bà mộng chua cái mỏ lên nói Khi chàng phái, trước lúc thằng Đinh chết, hai vợ chồng lão gạt nó để lấy mấy chục quan tiền của nó còn gì nữa. Chưa đâu, tôi còn biết, ông đã nhiều lần lấy cái uy cả tổng đến để đòi nợ những người thiếu tiền. Khi họ không có thì cũng đã bắt họ phải ngủ với ông một đêm thì ông sẽ trả nợ giúp. Nào, có phải không nào? Nghe đến đây, tất cả trợn mắt kinh ngạc. Mấy chuyện này đúng là một tin nóng cần phải được truyền đi. Còn ông hổ thì tỏ ra lúng túng nên càng khiến cho câu nói của bà mộng kia là đúng. Nhưng rồi có người còn thắc mắc hỏi thêm. Bà nói lão kinh tởm như vậy, sao thằng Đinh không giết ông mà lại đi tìm bắt Mụ Lành nằm chi chứ? Bà mộng nói thêm, tôi nghĩ bà ta bắt hồn là do mụ đã lấy số tiền lương của thằng nhỏ hồi tháng trước đấy còn gì. Ông hổ, bà im cái mồm lại ngay đi nhá, cứ đặt chuyện nói có ngày lưỡi chẳng còn để mà nói được đâu đấy. Một người khác hối bà nói rõ chuyện thằng Đinh bị bà Lành lấy tiền công, bị trời nên bà càng điên tiết lên mà khai ra rất nhiều chuyện xấu của hai vợ chồng ông hổ. Đại đại, hôm đó tôi đi chợ về khi thấy thằng Đinh ngồi khóc ở đầu thôn. Tôi mới hỏi thì nó bảo là mụ Lành vừa lấy hết tiền công tháng này. Cứ kêu kể ra thì mới biết Là bà ta tự động ôm thằng nhỏ xong bị đẩy ra Thế là bà ta đi lên la làng la xóm là thằng nhỏ xàm sỡ mụ Rồi bắt phải bồi thường trinh tiết gì đó Vì sợ bị mọi người cười Nên đã đưa hết số tiền công cho mụ ta luôn Nghe đến đây thì cả đám ngồi vật ra mà ôm bụng cười Còn đồng hồ thì tức đỏ cả mặt Khi bị bà nói hết cái tật xấu của cả hai vợ chồng cho cả thôn biết Có bà vừa cười vừa nói hài hước Ôi giời ơi là giời Con mụ lành và con Trinh Tiết cái gì nữa chứ? Cái máu rầm loạn của mụ ta, cả làng này thì ai mà chẳng biết. Không chừng mụ ta đã ngủ với phân nửa số đàn ông trong thôn này luôn đấy chứ. Mọi người đang nói chuyện cười đùa thì ở trong nhà có tiếng hét kinh hoàng của bà lành cất lên, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chạy ùa vào để xem tình hình. Nhưng chưa thỏa được cái cơn thèm khát hóng chuyện thì đã bị dọa cho chết khiếp bởi thân hình của bà ấy đang bị nhấc bẩm lên khỏi giường, miệng thì không ngừng ọc ra máu tất cả chạy toán ra bên ngoài mà la làng lên, làm cho dân chúng ai cũng phải chú ý kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Trời lúc này cũng đã sập tối, nên cảnh tượng nhà ông hổ đã làm cho cảnh đầu hôm tại cái thôn vĩ mãn này đáng sợ hơn bội phần. Người dân kéo đến chỉ dám đứng bên ngoài, chứ chẳng ai dám vào, bởi bên trong cái tiếng hét kinh hãi của bà Lành đang vọng ra đến đỉnh tai nhức óc. Sự việc diễn ra tầm gần nửa canh giờ thì cả ngôi nhà bốc cháy một cách dữ dội. Nhưng cái làm cho người dân kinh hãi nhất chính là cái cảnh tượng bà Lành đang cắn lấy cổ của ông hổ như một con quỷ khát máu. Do lửa đang cháy cộng thêm cái sự việc quá đáng sợ nên chẳng ai dám chạy vào cứu. Còn bên trong thì tiếng kêu la của bà Lành được thay bằng tiếng gầm gừ và đôi mắt thì nhìn ra đám người ở bên ngoài. Ôi trời ơi, bà Lành hóa quỷ ăn thịt chồng cái kìa. Mỗi người chạy một hướng, làm cho cái thôn yên tĩnh này phút chốc đã biến thành một chốn chiến trường hỗn loạn. Có người còn chạy giẫm đạp lên nhau để mong thoát khỏi cái nơi kinh khủng này. Sự việc qua nhiều ngày sau, nhưng người dân vẫn không thể bớt sợ nên chẳng ai dám ra khỏi nhà, kể cả là ban ngày. Trước mắt chưa thể rõ được nguyên nhân gì đã khiến cho ngôi nhà bị cháy và bà Lành vì sao lại uống máu của chồng mình như vậy. Người dân thì hoang mang, chẳng ai dám ra khỏi nhà, nên cái thôn đông đúc này ngày nào bây giờ chỉ còn lại là cái cảnh hoang sơ, tiêu điều, không có một bóng người. Sự việc lan xa đến tận nơi của ông Đả và những người theo ông vào trong rừng sâu. Ông đang ngồi ở dưới cái chòi được dựng tạm bợ cùng với vài người khác. Ông Đả nói: "Mà mấy đứa có biết thực hư chuyện nhà ông hổ chết cháy là như thế nào hay không?" bác nghe vài người nói, nhưng sao lại thấy lạ quá chứ. Chiến, một thanh niên độc thân cũng làm ra nhân cho cả tổng đã đi ngay hôm đinh vừa bị giết cùng với ông Đả lên tiếng nói về cái sự việc nhà bà Lạnh. Hôm qua còn Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net